các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Với chậm trễ trên vài câu chờ đợi. Ngừng mặt nhìn vào gương, cô mỉm cười một cái rồi đợi nó ăn xong mới ân cần trò chuyện. Cũng kể từ khi đó, Ngọc Lan liền trở thành một con người khác, từ tính cách cho đến cách cô trưng diện vẻ ngoài cũng thay đổi. Và cũng từ đó mà chuyện đen đủi mới bắt đầu xuất hiện với Phương Dung và Duy Hoàng. Ngay hôm sau mộ Hoa vừa tức giận nhưng cũng rất sợ hãi. Tất cả những gì mộ gây dựng bao năm qua đều bị Ngọc Lan thiếu dối chỉ còn lại một đống tro tàn. Những cái xác thai nhi, những con búp bê đang chờ những ngày cuối cùng để phát huy tác dụng, đều đã bị đốt cháy hết. Mụ ta ngồi tận thờ trước đống tro mà hướng đôi mắt vô thần nhìn lên bàn thờ. Lúc này trên bàn thờ chẳng lấy một thứ gì cả. Cả gian thờ hàng ngày mùi vẫn hương hoa nhang có nghi ngút. Cả căn nhà lúc nào cũng tràn cả mùi nhang, ấy vậy mà giờ đây chỉ còn sót lại là những bàn thờ gỗ, đến ngay cả cái bát hương cũng chẳng còn. Tâm trí mụ hoang loạn và cảm thấy hối hận vì những việc mình đã làm. Để rồi đây ngay lúc này, không qua mà mụ phải gánh là đánh đổi tâm huyết của mình, chỉ vì một phút lơ là và ham muốn sắc dục. Bất thần giây lát, mụ chợt nhớ đến Ngọc Lan và con quỷ nhi mà mụ đã để cho cô. Ngay lập tức, mụ lục lọi trong tủ lấy ra một cái bát hương, dây vàng, một lồng và một nghiên mực châu sa. Sau đó thì mụ xích một ít máu của mình hòa vào nghiên mực rồi vẽ bùa. Xong đống đó, mụ liền thắp nhang rồi lầm rầm khấn. Mồ hôi trên trán mụ tua ra ướt đẫm chảy dài trên đôi gò má trắng hồng của mụ rồi hoài hơn nửa giờ đồng hồ mà vẫn không thấy quỷ nhi xuất hiện thì lo lắng sừng sốt. Không, không thể nào như vậy được. Đang lẩm bẩm trong nhà thì bỗng một tiếng, Mộ Hoa giật bắn người quay lại thì thấy một chiếc ô tô đâm thẳng vào cửa. Hai cánh cửa gỗ đổ ầm xuống rồi chiếc xe từ từ lui ra. Ngay lập tức sau đó là một giọng nói quen thuộc vang lên. Thế nào Hạ Cô Hoa, cô còn nhớ tôi chứ? Mộ Hoa lúc này đã bước ra chỗ hai cánh cửa vừa đổ đứng nhìn ra ngoài. Công nói kia vừa rất thì cũng là lúc mù trừng mắt lên giận dữ nhìn Ngọc Lan mà rít qua kẽ răng. "Mày, tại sao mày lại tới đây? Mày còn muốn gì nữa? Mày đốt hết đồ trên mặt thờ của tao còn chưa đủ hay sao?" Ngọc Lan nghe Bộ Hoàn nói vậy thì nhếch mép cười lạnh, đưa tay đóng cửa xe rồi chậm rãi bước tới. "Tôi tới là muốn tìm bà, tôi muốn thưởng thức cơ thể này của bà. Chẳng phải là bà cũng thèm muốn cùng tôi lên giường lắm hay sao? Đây, hôm nay tôi tự tìm đến dâng hiến cho bà đây. Nào, tới đi." Hôm nay tôi sẽ nguyện dâng hiến thân thể này cho bà được khoái lạc." Vừa nói, Ngọc Lan vừa chậm rãi bước tới gần hơn, hai tay từ từ lần mò mở từng chiếc cúc áo để lộ ra được qua bổng trắng nõn. Sau đó lại ưỡn ngực lên tỏ vẻ thách thức. Mộ Hoa thấy Ngọc Lan như vậy thì tâm thần bấn loạn, mụ vừa bước giật lùi với lắp bắp, "Không, không, tao không muốn nữa, mày cút đi, mày đi đi, mau cút khỏi nhà tao đi, cút đi." Làm sao mà tôi phải nghe lời bà mà đi, trong khi tôi tự tìm đến chứ hả? Nằm lại đây, nhanh lên, hay là đến mà vô lấy tôi đi nào." Đoàn Ngọc Lan trừng mắt quát lớn. "Ba không muốn cũng phải muốn." Với dứt lời, Thần Ngọc Lan liền đưa tay ra sau lưng, rút ra một khẩu súng điện, nhanh tay bóp cò, một luồng điện phóng thẳng tới người Mộ Hoa. Ngọc Lan ra tay quá nhanh và bất ngờ, khiến cho Mộ Hoa không kịp né tránh. Chỉ trong nháy mắt, Mộ Hoa đã bị điện giật đến tê người, rũ cả bọt mép. Hổ nằm gục xuống đất mà dãy đành đạch trông cứ như là cá mắc cạn. Thế vậy ngay lập tức Ngọc Lan tiến lại, rút sợi dây đai cuốn quanh áo của cô ra, trói hai tay của mụ hoa ra sau lưng. Sau đó thì túm tóc lưng mụ ta đến ngồi một bên cái bàn nhỏ mà mụ vẫn hay ngồi uống trà. Còn cô thì ngồi phía đối diện. Ngay lúc này nhìn mụ hoa cứ như là không còn sức sống vậy. Ngay đến cả ngồi cũng không vững, đầu cứ nhẹo qua nhẹo lại. Thế vậy thì Ngọc Lan cũng không còn nóng vội, mà ngược lại cô còn rất bình tĩnh, chậm rãi rót một chén trà để cho nguội vừa uống vừa nói nhàm. Một lúc lâu sau Mộ Hoa mới dần dần hồi phục tinh thần sau trận điện giật đến tê cả người. Một chữ mắt nhìn Ngọc Lan nhìn ra gan két. "Mày muốn gì ở tao?" Lúc này Ngọc Lan mới từ tốn bình thản nói. "Tôi muốn bà luyện cho xong bùa yêu cho tôi." Tính từ hôm đó đến hôm nay thì đã là ngày thứ hai. Vậy tính cả hôm nay là bà chỉ còn đúng 99 ngày để luyện bùa. Nói đoạn thì cô rút ra một con dao nhỏ kề lên mặt Mộ Hoa mà rạch. Khuôn mặt trái xoan Đưa quả má trắng hồng giơ đây đã in một vết sẹo dài từ mí mắt xuống tai căm. Quả đau đớn lại sợ Ngọc Lan sẽ đưa một dao đâm chết mình. Ngay lập tức Mộ Vãn xin Ngọc Lan dừng lại và hứa sẽ luyện xong buổi cho cô. Ngay vậy, Ngọc Lan liền được một đụ kể nham hiểm rồi đứng dậy, cầm tay kiếm Mộ Ta ra xe đưa về nhà mình. Về đến nhà, Ngọc Lan nhốt Mộ Hoa vào trong một căn phòng kín mà cô thường dùng để làm phòng chứa đồ. Sau đó thì hỏi Mộ Ta cần những gì để chuẩn bị cho việc luyện võ. Bởi ngày hôm trước, trong khi cho Quỷ Nhi hút máu rồi cùng nó trò chuyện, Quỷ Nhi đã mách bảo cho cô bùa yêu vẫn chưa được mụ hoa luyện xong nên chỉ có tác dụng. Muốn nó có hiệu hiểm để cho Duy Hoàng tự mình tìm đến chỗ Ngọc Lan thì cần phải luyện xong bùa cho đủ 100 ngày. Trong vòng 100 ngày đó, Ngọc Lan lợi dụng vào những gói bột mà mụ hoa đã đưa cho cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net